Việc cúng tế chuyển nghiệp xuất phát từ tình thương nhưng không thể nuôi dưỡng thành sự mê tín. Khi một nhà sư ngồi thiền, tập trung toàn bộ tinh lực thì năng lượng từ tình thương, lòng từ bi có thể chuyển nghiệp con người. Có đạo Phật thâm sâu mang tính khách quát bao gồm cả chúng sinh nhân loại là triết lý sâu sắc của Phật môn. Nhưng cũng có đạo Phật bình dân chỉ để giải quyết những vấn đề trước mắt thuộc về cá nhân, bản thân mình. Những việc cúng tế chuyển nghiệp, thật ra xuất phát từ tình thương nhưng không thể nuôi dưỡng thành sự mê tín. Mục đích tốt nhưng phương tiện nhiều khi không đúng, mà nguyên nhân từ việc nhà chùa phải làm kinh tế. Nhà báo Hoàng Anh sướng, có một thực tế khác rất đáng báo động từ nhiều năm nay ở Việt Nam là nhiều người đến chùa không phải vì nhu cầu tâm linh thiêng liêng mà chủ yếu vì mê tín, họ xì sụp khấn vái để cầu xin sức khỏe, xin thành công trong làm ăn, đôi khi cả làm ăn bất chính, đúng như nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh từng chia sẻ, ở Việt Nam bây giờ người hư đi lễ nhiều Tôi cam đoan đánh đề ngày nào cũng đi lễ, cà phê bóng đá ngày nào cũng đi lễ, chạy trốn pháp luật, buôn gian bán lận đi lễ, còn những người đổ mồ hôi sôi nước mắt đầu tắt mặt tối làm quần quật thì thời gian đâu mà đi lễ, dân sính lễ là điềm suy xả tắc. Theo thiền sư, nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đáng buồn này? thờ ơn sâu thích nhất hẳn, bởi vì nhiều người nghĩ Phật và các vị Bồ Tát là các vị thần linh với pháp thuật thần thông tối cao, nếu mình đến cầu nguyện và dút lót, cúng cho các vị Bồ Tát mấy chục ngàn đồng, mình sẽ không bị tai nạn hay gặp hiểm họa nào nữa. Hiểu như vậy là hiểu lầm về đạo Phật, nguyên do một phần cũng là do các nhà sư nên mình cũng không thể trách cứ những người dân thường được. Nhiều người lại nghĩ lầm rằng khi gặp thất bại trong cuộc đời rồi thì mới xuất gia. Ngày xưa Đức Sri Datta xuất gia là bởi muốn tìm tình yêu thương lớn dành cho muôn người, muôn loài, hay vua Trần Nhân Tông, một vị vua rất yêu nước thương dân cũng xuất gia. Và khi xuất gia rồi, ngài vẫn phục vụ cho đất nước Vậy mà có những gia đình thấy con sinh đi xuất gia thì cảm giác như đó là một nỗi nhục nhã, quan niệm thất bại rồi mới đi xuất gia là một quan niệm rất sai lầm. Nhà báo Hoàng Anh sướng, quan niệm đó từ đâu tới? Thiền sư thích nhất hạnh, đó là bởi Đã có những thời điểm trong lịch sử mình cho chuyện đi tu là duy tâm mê tín, tư duy không lành mạnh, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong sự tư duy như vậy. Nhà báo Hoàng Anh sướng, vậy làm thế nào để thay đổi được quan niệm tiêu cực ấy? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi nghĩ rằng muốn thay đổi suy nghĩ này thì phải thiết lập những tăng thân Những đoàn thể tu học đúng mức mà trong đó, đạo Phật được thực tập như một nghệ thuật sống. Mỗi người thực tập trong tăng thân đều được an lạc hạnh phúc, được thương yêu. Những tăng thân như thế ở cả ba miền sẽ giúp những người quan tâm có thể tới tiếp cận trực tiếp và thấy được đạo Phật thực sự mà họ cần, là đạo Phật hiện đại, phù hợp với tuổi trẻ và đời sống mới trong đạo Phật, sau khi quy y Phật, quy y pháp thì còn cần quy y tăng nữa. Tăng ở đây là đoàn thể, trong đó có người xuất gia, xuất gia tăng, có người tại gia, tại gia tăng. Khi mình tới với nhau để tu học mà thành công được thì hạnh phúc đạt được rất lớn. Tăng trở thành chỗ nương tựa cho nhiều người. Quy y tăng không phải là đặt niềm tin vào một cái gì đó mơ hồ, mà tăng là đoàn thể đang thực tập hạnh phúc, có tha thứ, có vô ngã, có vô thường. Trong tăng có Phật và có pháp. Còn tăng mà chỉ có hình thức bên ngoài như cúng lại thôi, không có hạnh phúc, không có tha thứ, không có sự tươi mát của tâm hồn và lắng nghe nhau thì đó không phải là chân tăng, do đó không có Phật và không có pháp ở đó. Nhà báo Hoàng Anh sướng, nhưng nói về việc cúng bái, tôi lại nhớ đến chuyện vào đầu năm ở Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn, người người nhà nhà đổ xô chen lấn đến các cửa chùa để xin được cúng, dân sao giải hạn, chuyển nghiệp xem vận số. Thật sự các nhà sư có thể chuyển nghiệp cho một cá nhân nào đó, từ xấu thành tốt không thưa thiền sư?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 Tính gì biết làm kinh tế giỏi nên nhiều nhà chùa ở Việt Nam hiện nay giàu nức đố đổ vách, trong khi nhiều chùa lại nghèo rớt mồng tơi, sự phân hóa giàu nghèo trong giới tu hành ấy gợi cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ trăn trở thì ơn sâu thít nhất hạng, nếu có hiện tượng mạnh chùa nào chùa ấy sống tôi nghĩ đó là do việc giáo dục đào tạo nhân tài của các học viện Phật giáo, không chú ý đến việc đào tạo cá nhân biết làm việc chung, biết cùng làm việc tập thể, vì thế mới dẫn đến tình trạng các cứ mỗi phương chùa giàu, bỏ mặc chùa nghèo. Theo tinh thần của Phật giáo, tăng đoàn một vị xuất gia không có đời sống riêng, mọi hành vi đều là đại diện cho tập thể khi có lỗi thì tất cả nêu ra để cùng giải quyết theo thể chế dân chủ, không có ai chỉ tay năm ngón, không có ai lãnh đạo, tinh thần này đã có từ gần 2600 năm kể từ khi Phật giáo có mặt trên nhân gian. Nhà báo Hoàng anh sướng, vậy thì người đứng đầu, trụ trì ngôi chùa đóng vai trò như thế nào, thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh, tập thể quyết định như người trụ trì phải có sức mạnh Uy lực tinh thần đối với tập thể, để có uy lực tinh thần thì phải có đức hạnh. Từ đức hạnh mà người trụ trì có được uy quyền tâm linh. Trong cuộc sống thực tế cũng như thế. Với các doanh nhân, các nhà lãnh đạo, họ phải có đức hạnh để tạo ra uy lực, uy quyền, như thế họ mới được mọi người ủng hộ để thành công. Chúng tôi đã tổ chức nhiều khóa tu ở các nước cho giới doanh nhân, các nhà lãnh đạo trong các công sở để giúp họ nhận thức được điều đó. Nhà báo Hoàng Anh sướng cũng vì mãi mê làm kinh tế mà rất nhiều nhà tu hành ở Việt Nam hiện nay lơ là việc truyền bá đạo Phật, tổ chức các khóa tu giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ trầm luân, mang lại an lạc hạnh phúc. Theo thiền sư, để làm được việc đó, các nhà sư cần phải có những phẩm chất gì? Thiền sư thích nhất hạnh. Tây phương có chữ Holy religion, có nghĩa là tôn giáo, và ở đông phương thì có chữ đạo. Đạo nghĩa là con đường, con đường đưa tới sự giải thoát, chấm dứt khổ đau. Chúng ta có thể giới thiệu về đạo Phật như là một con đường hơn là một tôn giáo. Người giảng dạy đạo bột theo nguyên tắc phải là một người đã biết đường. Nếu mình không biết đường thì làm sao mình chỉ đường cho người khác được? Người giảng dạy đạo bột không phải là một giáo sư triết học trao truyền những kiến thức Phật học. Pháp sư, người giảng dạy đạo bột phải là một người đã có con đường, đang đi trên con đường đó và người ấy phải thành tựu một phần nào đó trên đường đi của mình thì mới có khả năng chỉ đường cho người khác và vị ấy phải căn cứ trên kinh nghiệm của chính mình để hướng dẫn chỉ bài người khác. Cách đây 25 năm, có một người âm tới làng Mai, vị này học buộc nhiều và có ý trở thành một vị giáo thọ, Dharma teacher. Ông ta mới hỏi tôi, bạch thầy Chừng nào thì mình biết là mình có thể trở thành một vị giáo thọ. Tôi nhìn ông ta và nói, khi nào anh có hạnh phúc? Nếu mình không có hạnh phúc thì mình không thể làm giáo thọ được, vì mình không có gì để hiến tặng cho người khác hết. Hạnh phúc này là hạnh phúc đạt được do sự tu tập đem lại. Khi nào mình thực tập và giải tỏa được những khổ đau, khó khăn của chính mình Mình có thể mỉm cười, hạnh phúc được thì lúc đó mình biết là mình có thể giúp đời, có thể đưa đường chỉ lối cho người khác. Làm giáo thọ, tức là bản thân phải có một mức độ hạnh phúc làm hành trang vốn liếng. Vì vậy, nếu một người mà không có hạnh phúc thì dù kiến thức Phật học có bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào gọi là một vị giáo thọ. Cho nên Hạnh phúc chính là nền tảng. Con đường của đạo bộ là con đường giúp chúng ta dừng lại, chấm dứt được sự chìm đắm và trôi lăn trong biển khổ. Những cái gì mình học, đem ra thực tập phải có tác dụng giúp mình dừng lại sự chìm đắm và trôi lăn đó. Chìm đắm tức là trầm, mà trôi lăn là luân. Trầm là chìm xuống, chìm sâu trong biển khổ hồ giống như là một cái biển cho nên chúng ta hay có danh từ biển khổ nếu mình không khéo léo thì mình chìm xuống đáy biển và không trồi lên được cho nên chúng ta học và thực tập để làm sao đừng bị chìm xuống mà nếu lỡ có bị chìm thì phải biết cách nổi lên trở lại và người dạy cho mình người ấy phải nổi người ấy mà cũng chìm thế làm sao giúp cho mình nổi lên được. Tất cả đều là tu hết. Nhưng mà có người tu khéo và người tu không khéo. Người tu khéo thì nổi, người tu dũng thì chìm, chứ không phải hễ tu là được. Phải tu cho khéo. Vì vậy cho nên tu là một nghệ thuật, tu không phải là lao tác mệt nhọc. Có những người bơi giỏi Họ muốn chìm xuống để kiếm cái gì dưới đáy? Cái đó gọi là lặng. Lúc ấy làm gì họ muốn và họ có khả năng, họ hoàn toàn tự chủ được. Muốn nổi thì nổi, muốn chìm thì chìm. Những người tu thành công cũng vậy, nhiều khi phải chìm xuống để vớt người khác rồi đưa người ấy cùng nổi lên. Người tu phải học được nghệ thuật đó. Đôi khi mình cũng phải chìm với người ta, nhưng đây là mình cố ý muốn chìm để giúp đời chứ không phải mình bị chìm. Trong một ngày mình có thể chìm nhiều lần. Ai trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm đó rồi. Có ngày chúng ta chìm hai ba lần, chìm sâu xuống, rất là khổ sở và tu tập là để nổi lên trở lại. Có những phương pháp mà bộ trao truyền Nếu nắm được thì mình nổi lên dễ dàng. Trong bài tựa của Thiền sư Tăng Hội viết cho kinh An Bang Thủ Ý, ngài câu đầu tổ đã nói: "An Bang là đại thừa của các vị bụt, dùng để cứu độ chúng sinh đang lên đên chìm nổi." Ngài biết là chúng sinh phần lớn chìm rồi nổi, chìm rồi nổi, rồi chìm nữa, rồi nổi nữa gia vi vậy, an bang tức là phương pháp thở là một trong những phương pháp rất hay để giúp cho khi bị chìm xuống thì mình có thể nổi lên trở lại được. Và nếu học, nắm được phương pháp thở thì khi bị chìm xuống mình có thể nổi lên trở lại, hoặc là khi mình đang nổi mà không muốn bị chìm thì phải nắm lấy an bang để thực tập thì sẽ không chìm. Cho nên kinh An Ban Thủ Ý là một trong những kinh rất quý, là phương pháp thở trong chánh niệm giúp mình nắm vững tay chèo để đừng có chìm xuống. Nhiều lúc mình chìm xuống quá sâu và mình có cảm tưởng rằng không bao giờ có thể nổi lên lại được. Lúc đó, nếu mình có An Ban Thủ Ý ở trong lòng, lôi ra thực tập thì sẽ nổi lên lại được. Cho nên tới chùa thì phải học cho được những bí quyết, những pháp môn nắm cho vững để gặp những lúc chìm xuống thì tự biết cách để mà đạp một cái là nổi lên trở lại. Tôn giáo mà không có đạo đức là phá sản, gây khổ đau rất nhiều cho xã hội. Một tôn giáo mà chủ trương cuồng tín thì tôn giáo đó không có đạo đức. Một tổ chức tôn giáo chuyên sử dụng quyền hành và tiền bạc để đạt tới những mục tiêu phát triển, xây dựng, sử dụng những phương tiện tham nhũng để xây chùa hay xây nhà thờ, mua chuộc tín đồ, mua chuộc con chiên là áp dụng những biện pháp bá đạo chứ không phải là dương đạo. Phát triển nền tảng tôn giáo của mình như vậy là không có đạo đức. Cho nên chúng ta không nên lẫn lộn giữa hai danh từ tôn giáo và đạo đức. Tôn giáo mà không có đạo đức, tức là sự phá sản, gây khổ đau rất nhiều cho xã hội. Và nếu trong nội bộ tôn giáo mà có sự tranh giành quyền bính để có địa vị, lợi lộc trong những chức vụ hội trưởng, trưởng ban trị sự, cha xứ thì tất cả những sự tranh giành địa vị, quyền bính đó Chứng tỏ rằng người ta đang lợi dụng tôn giáo của chính họ để phục vụ cho tham vọng, quyền lợi, uy quyền của mình. Như vậy, đạo đức giáng mặt và tôn giáo phá sản. Mà một khi đã phá sản thì tôn giáo có thể đóng góp được gì cho sự làm mạnh hóa xã hội? Nhà báo Hoàng Anh Sướng Thư Thiền sư, ngài là người xuất gia đầu tiên khởi xướng phong trào đạo Phật vấn thân, chữ vấn thân ở đây nên được hiểu như thế nào? Thiền sư thích nhất hạnh, vấn thân là không sợ hãi, sẵn sàng đối mặt với khó khăn để giải quyết, ví như trong một cuộc thương thuyết mà hai bên đến với nhau bằng sự nghi kỵ, bằng cảm giác sợ hãi thì không thể thành công. Mà trước khi ngồi vào bàn thương thuyết phải chơi với nhau Ăn cơm, uống nước với nhau, lắng nghe những khổ đau của nhau để hiểu nhau. Đạo Phật có giáo lý thực tập làm thỏa mãn chiều sâu ước muốn của con người, đó là sự bao dung không kỳ thị, tôn trọng tất cả mọi loài trong thiên nhiên. Hơn nữa, ý nghĩa của Phật giáo rất sâu sắc, ở đó con người nhận ra tình yêu thương hiểu biết mọi điều Phong trào đạo Phật Dấn thân đã xuất hiện ở nhiều nước phương Tây với hàng ngàn tăng thân mà gốc rễ của nó là từ Việt Nam với dòng tu mới của chúng tôi lấy tên là Tiếp Hiện An trú trong hiện tại. Nhà báo Hoàng Anh sướng, giáo lý đạo Phật quan niệm Phật pháp bất ly thế gian. Nhưng ở Việt Nam, mỗi thiền viện lại thực hiện giáo lý ấy một cách khác nhau, như ở thiền viện Tây Thiên Vĩnh Phúc không cho các tăng sinh còn trẻ tiếp xúc với báo chí, truyền hình, internet, điện thoại, nhưng học viện Phật giáo Sóc Sơn Hà Nội thì lại cho phép. Thiền sư có ý kiến gì về chuyện này? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, quan điểm của tôi càng phát triển khoa học công nghệ cao, phe mặt trái đi kèm với nó là càng nhiều tai nạn phát sinh, những tai nạn đó lây lan cả vào nhà chùa, vì thế phải có một rào cản, không chỉ là luân lý đạo pháp mà phải cụ thể. Như ở tăng thân làng mai của tôi, tất cả đều mang tinh thần tập thể, đi ra ngoài không đi một mình, vào internet Tèm thông tin không xe một mình, điện thoại, laptop dùng chung, địa chỉ email chung, đến cả xe hơi cũng là sở hữu cộng đồng, đó là giới luật của làng Mai, tất cả đều phải tuân thủ. Tôi tán thành quan điểm của Thiền viện Tây Thiên. Nhà báo Hoàng Anh sướng Có một thực tế là ở các đô thị thường không có chùa lớn mà chùa lớn thường nằm ở trên cao, núi non hiểm trở. Vậy điều đó có gì mâu thuẫn với quan niệm nhập thế của đạo Phật khi có sự xa cách, chí ít là về mặt địa lý với đời sống thị dân. Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngày xưa không phải ngẫu nhiên mà các vị tổ lập chùa thường chọn nơi non cao thanh tịnh, cách xa với cuộc sống ồn ào nơi thị thành. Chùa là nơi để con người tìm đến, giúp giải thoát phiền não, làm dịu thần kinh như một phương pháp trị liệu tâm lý. Nếu dựng chùa ở nơi phồn hoa đô hội, sự thanh tịnh khó bề giữ được bởi nhiều tác động xung quanh cửa chùa. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Trong xã hội chúng ta hiện nay có những tệ trạng gây ra rất nhiều khổ đau, số người trẻ bỏ gia đình đi tìm quên lãng ở ngoài, sa vào hầm hố của băng đảng tội phạm xì ke ma túy, sắc dục và mại dâm ngày càng đông. Những tệ trạng xã hội này đã bắt đầu thấm tràn vào trong chùa, đã có dấu hiệu của những tệ nạn đó trong hàng ngũ của những người xuất gia. Thiền sư suy nghĩ gì về thực trạng này? Thiền sư thích nhất hạn, đây là một tiếng chuông báo hiệu rất lớn, nếu chúng ta không thanh lọc, không lành mạnh hóa được nội bộ của tôn giáo thì tôn giáo sẽ không đóng được vai trò nào cả trong việc giúp cho xã hội được thanh lọc, được lành mạnh và có được hạnh phúc an vui. Cho nên, vấn đề là mình phải trở về với đoàn thể của mình, tu tập như thế nào để mỗi ngày thực hiện được sự thanh lọc quan lọc trong tâm ý, trong lời nói và trong tư tưởng của chúng ta. Những tai nạn trong xã hội đang gia tăng với đà phát triển của kinh tế và công nghiệp hóa. Nhiều người trong xã hội chúng ta đang đi tìm hạnh phúc về hướng tiêu thụ, sống hối hả theo lối sống gọi là hiện đại. Đây là một tai nạn rất lớn cho đất nước và cho xã hội chúng ta. Vấn đề bạo động và vấn đề tội phạm là một vấn đề quốc tế. Các xã hội Tây phương hiện giờ có rất nhiều bạo động, bạo động trong gia đình, bạo động trong trường học, bạo động trong thành phố. Trong gia đình, người ta phải gọi cảnh sát đến để can thiệp giữa chồng với vợ, giữa cha với con. Trong trường học cũng vậy, học sinh đem súng vào để bắn thầy giáo, bắn các bạn. Ở ngoài đường phố, bạo động và cam thù cũng xảy ra rất nhiều Đó không phải chỉ là hiện tượng riêng của các nước Tây Phương Mà đang bắt đầu là hiện tượng chung của cả thế giới, kể cả các nước Á Châu Sự sụp đổ, tan rã của cấu trúc gia đình là một tai nạn lớn Vì trong gia đình ít có truyền thông, không có hạnh phúc Người trẻ không cảm thấy phấn khởi khi nghĩ tới gia đình Vì vậy, họ có khuynh hướng đi tìm sự quan lãn bên ngoài và do đó sa vào hầm hố của sự hư hỏng, cuối cùng không bích lập được những khổ đau, họ đi tự tử. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi muốn đề cập đến một tai nạn khác rất đáng báo động ở Việt Nam từ nhiều năm qua mà báo chí cũng đã đề cập đến quá nhiều, đó chính là vấn đề tham nhũng ở Việt Nam. Tham nhũng thật sự là một quốc nạn. Thiền sư thích nhất hạnh, người ta hay nói tới tham nhũng trong xã hội, trong bộ máy chính quyền, trong đảng, nhưng chúng ta cũng có thể nói đến tệ trạng tham nhũng trong các giáo hội và ngay trong đoàn thể Phật giáo. Trong đảng trong giáo hội, không ai muốn có sự tham nhũng, nhưng nạn tham nhũng vẫn có và vẫn càng ngày càng lớn. Trong giáo hội có những bậc trưởng thượng với luật nghiêm minh, không dướng vào tham nhũng, nhưng có những vị khác đã đang và sẽ dướng vào. Khi bầu ban thường vụ, ban thường trực, ban trị sự thì có hiện tượng tranh giành, loại trừ giống hệt như ở ngoài đời. Vì vậy, đây là quốc nạn, không phải là nạn riêng của đảng hay của chính quyền. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Tôi nghĩ rằng tôn giáo muốn phục vụ được xã hội thì trước hết phải thanh lọc hàng ngũ của mình, thanh lọc thân khẩu ý của mình thì mới có thể giúp thanh lọc hóa xã hội. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đúng thế, nói đến tôn giáo thì chúng ta nói đến đức tin, hy vọng và sự cầu nguyện, nhưng đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Đạo Phật là một kho tàng tuệ giác. Với những phương pháp rất cụ thể có thể giúp chúng ta tháo gỡ, chuyển hóa những khó khăn, những khổ đau trong bản thân, thiết lập lại được truyền thông với thầy, với đệ tử, với huynh đệ và giúp cho những người ngoài đời thiết lập lại được truyền thông trong gia đình, trong cộng đồng, khôi phục được hạnh phúc, ngăn được sự sa đọa. Chúng ta phải phân biệt giữa tôn giáo và đạo đức Hai cái có thể đi đôi với nhau, nhưng tôn giáo chưa hẳn là đạo đức. Có trường hợp tôn giáo không có đạo đức, mà không có đạo đức thì tôn giáo sẽ phá sản, có hại cho xã hội, ví dụ như cuồng tín. Khi theo một tôn giáo mà trong bản thân mình lại có chất cuồng tín thì mình sẽ gây rất nhiều khổ đau cho chính mình và cho những người xung quanh. Mình nói rằng mình giữ độc quyền chân lý và những người nào không theo mình, tức là đi lạc vào đường ma quái, cần phải loại trừ hay tiêu diệt. Khi có sự cuồng tín như vậy, thì ngôn ngữ, hành động cũng như tư tưởng của mình không còn là đạo đức nữa. Suy nghĩ, nói năng và hành động như vậy, tạo ra sự chia rẽ kỳ thị, và đó là một nguyên do đưa đến chiến tranh giành giật. Vì vậy, một tôn giáo mà chủ trương cuồng tín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 Đây là một vinh dự lớn cho chúng tôi và độc giả sẽ hưởng rất nhiều lợi lạc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bàn khá nhiều về hạnh phúc trong các bài thuyết giảng của ông, hoặc ở nơi này, hoặc ở nơi kia. Nhưng theo tôi, trong Hạnh Phúc Đích Thực, vấn đề này đã được ngài dẫn giải đầy đủ nhất, sáng tỏ nhất, cũng do cách dẫn chuyện rất khéo và tinh tế của Hoàng Anh Sướng mà câu chuyện luôn biến hóa hấp dẫn, đề cập đến nhiều vấn đề lớn, hóc búa mà vẫn nhẹ nhàng thanh thoát như không. Người hỏi chuyện lèo lái câu chuyện và người tiếp chuyện như hai tấm gương cùng soi vào nhau và cả hai cùng sáng lấp lánh. Đây là cuốn sách của mọi người, mọi nhà, một cuốn sách rất thú vị, có giá trị lớn với đời sống đương đại và tôi tin, rất tin cuốn sách sẽ làm quý vị yêu thích. Nhà thơ Trần Đam Khoa. Đây là cuộc đối thoại giữa đại thiền sư Nhất Hạnh và nhà báo Hoàng Anh Sương nhưng cũng chính là cuộc đối thoại giữa thân xác của mỗi người chúng ta với chính tinh thần của mình. Cuộc đối thoại thứ nhất khép lại trong gần 300 trang sách, nhưng cuộc đối thoại thứ hai sẽ còn tiếp tục trong suốt hành trình dằn vặt chúng ta đi tìm hạnh phúc đích thực. Tôi chưa đọc cuốn sách nào gây nhiều ngạc nhiên như cuốn sách này. Ngạc nhiên nhất chính là những điều cực kỳ đơn giản mà quá nửa đời người tôi vẫn đinh ninh mình đã biết thì hóa ra bây giờ tôi mới biết để từ đó biết thêm rằng vì sao mà mình cứ khổ. Nhà văn Tạ Duy Anh tác phẩm Hạnh phúc đích thực đã vượt qua tầm đàm thoại cá nhân giữa nhà báo Hoàng Anh sướng với đại thiền sư thích nhất hạnh trở thành cuộc đối thoại giữa hàng triệu con người đang mệt mỏi, loay hoay đi tìm hạnh phúc với 4. Đọc hết trang cuối cùng, khép cuốn sách lại, ta bỗng giật mình ngộ ra, hạnh phúc là những điều bình dị ở trong ta, quanh ta mà ta không hề biết. Ai cũng có thể tìm được hạnh phúc theo những cách đơn giản nhất. Nếu chỉ được mang duy nhất một cuốn sách để đi đến một miền đất nào đó đang đầy rẫy những đau khổ, hận thù bởi chiến tranh, ngay lập tức tôi sẽ cầm quyển thánh kinh hạnh phúc đích thực này để sử dụng như một công cụ hữu hiệu nhằm hòa giải, gián hồi hòa bình, giải thoát khổ đau. Nhà văn Sương Nguyệt Minh